Đệ tử Minh Bạc Đường giật cuối đầu Nhưng trong lòng đối với Lâm Tiêu tràn ngập oán hận Hắn vừa rồi xuất thủ chỉ là nhất thời xung động Hiện tại cảm thụ được sát khí của trang dịch thành chủ Trong lòng lập tức có một tia nghĩ mà sợ Đối với hắn mà nói Mục đích chủ yếu lần này là cùng yêu thú chém giết liệt lãm bản thân Tranh thủ đột phá đến hóa phạm cảnh Về phần giáo huấn lâm tiêu cũng không phải chủ đạo Hừ Nếu thật có đợt thú triều thứ hai Thực lực mỗi cá nhân cũng sẽ vừa nhìn thấy ngay Ai là thiên tài ai ngu xuẩn Đến lúc đó vừa nhìn thấy ngay Nói không chừng lâm tiêu này thực lực không đủ Còn có thể chết ở trong thú triều Chuyện xen kẻ như vậy. Ở dưới đám người trang dịch thành chủ can thiệp lập tức liền trừ khử vô hình. Rất nhiều cường giả. Thiên tài nhộn nhiệt tập hợp. Trước đây ta còn đối với đường nhật này coi trọng một chút. Không nghĩ tới ở trường hợp như vậy dĩ nhiên làm ra chuyện ngu xuẩn thế kia. Người như vậy tính là thiên tài đi nữa. Thành tựu sau này cũng có hạn. Ngược lại là tiểu tử lâm tiêu kia bị người khiêu khích. Dĩ nhiên không nổi giận chút nào. Thảo nào là tồn tại phế đi đăng các trẻ tuổi đệ nhất thiên tài ổ hạo. Tâm tính cường đại đến kinh người. Là một kinh địch. Cách đó không xa đám người hoàng thiên. Dương Thanh Sơn nhìn lâm tiêu cùng đường giật xung đột. Trong lòng lón ra các loại tâm tình bất đồng. Tất cả mọi người đứng ở trước quân doanh im lặng không nói chờ đợi đợt thú triều thứ hai có khả năng đến. Ba canh giờ đi qua. Phương hướng liên vân sơn mạch xa xa vẫn không có động tỉnh. Rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng. Thỉnh thoảng buông lỏng một chút. Cũng không dám có chút đại ý. Mà lâm tiêu cũng trực tiếp ở trong quân doanh tu luyện trước kia hắn vừa đột phá đến trung kỳ hiện tại thừa dịp cơ hội này cũng cố một chút hơn nữa cùng những người khác bất đồng là lâm tiêu có thể thông qua toản địa giáp phân thân giấu ở trong núi rừng nhận biết thú triều động tỉnh lúc này toản địa giáp phân thân cũng không có cảm thụ được cảm giác thú triều kích thiết. đang lúc mọi người lẳng lặng chờ đợi Trên ngọn núi cách Nam Thành Quân Doanh mấy trăm dặm. Một đám cường giả dấu ở trong hát bào lúc này đang yên lặng nhìn chăm chú vào Nam Thành Quân Doanh. Trại chủ. Lần này thú triều đối với Hát Long Trại chúng ta mà nói là một cơ hội tuyệt hảo. Không bằng thừa cơ hội này chúng ta phát động toàn bộ thành viên Hát Long Trại. Cùng nhau sát nhập Tân Vệ Thành. Một gã nam tử ánh mắt lạnh lùng kiếp động nói, ở trên người hắn từng cổ khí tức kinh người lưu chuyển, dĩ nhiên là một hóa phàm cảnh trung kỳ cường giả. Trừ hắn ra, mấy hắc bào võ giả còn lại khí thế trên người cũng như hồng, tản mát ra trần trần uy áp khiếp người, lặng lặng đợi mệnh lệnh của nam tử đầu lĩnh. Nguyễn Diện không cần gấp như vậy hắc Long trại trại chủ ánh mắt nhìn phía quân doanh Đạm Mạc nói Thành viên hắc Long trại chúng ta so với Tân Vệ Thành Mà nói dù sao còn có chênh lệch tương đối lớn Nếu như lúc này đây Thú Triều là Thú Triều cỡ trung mà nói Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào lực Thú Triều đánh vào Tân Vệ Thành Nếu chỉ là Thú Triều cỡ nhỏ Lấy thực lực bọn người Tân Vệ Thành trang dịch Hoàn toàn có thể ngăn cản được Đến lúc đó một khi chúng ta không thành công sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của Tân Vệ Thành Cái nguy hiểm này bốc lên thực sự quá lớn Thế nhưng thú triều lúc này là một cơ hội khó được Nếu như không bắt được mà nói Tiếp theo còn không biết phải chờ tới khi nào có khả năng chỉ là mấy tháng, một hai năm cũng có khả năng là hơn mười năm a. Ở diện có chút lo lắng nói. gấp cái gì. một khi hắc long trại chúng ta xuất thủ, nhất định phải có hoàn toàn nắm chắc. bằng không một khi thất bại. hiên giật quận thành nhất định sẽ phái cao thủ đến đây. đến lúc đó chúng ta một cái đều trốn không thoát. Nhiều năm như vậy cũng chờ xuống Còn lại chút thời gian sợ cái gì Xem đi, liền xem lúc này đây thú triều đến tộc cùng là quy mô gì hắc long trại trại chủ ánh mắt thâm thuế nhìn chỗ quân doanh Một đám người lặng yên không một tiếng động chờ đợi Mấy canh giờ sau ánh mắt đám người trang dịch thành chỗ ngưng trọng nhìn phiếu xa xa Yêu thú thối lưu thời gian dài như vậy còn chưa tới Hoặc là không có sống tiếp theo Hoặc là một hồi đại quyết chiến Đúng vậy, chúng ta nghìn vạn lần không thể buông lỏng cảnh giác Một đám người thời khắc chú ý tình huống trong hoang dã Tới Đột nhiên, lâm tiêu một mực ở trong quân doanh nhắm mắt Tu luyện mở tràn mắt thả người đi tới trên đài cao Ngay mới vừa rồi Hắn từ trên người Toản địa giáp phân thân ẩn nút trong núi rừng cảm giác được một cổ khí tức không hiểu. Cổ khí tức này dẫn dắt Toản địa giáp phân thân đi nam thành quân doanh. Nếu như không phải là có ý thức của lâm tiêu khống chế Toản địa giáp phân thân mà nói. Bằng vào ý thức yêu thú của Toản địa giáp bản thân. Chắc chắn sẽ bị cổ khí tức này dẫn dắt đến lâm tiêu, thế nào. đám người kỹ hồng cũng vội bay lên đài cao. ta cảm giác thú triều muốn tới. thật không. một đám người nhất thời nhìn ra hoang dã. bầu không khí trong lúc bất chợt trở nên ngưng động. bầu trời xa xa u ám. một cổ khí tức làm người sợ hãi mơ hồ thuyền đến. làm trong lòng mọi người tràn ngập áp lực loại cảm giác này nhất thời kinh động mọi người trong quân doanh. đại lượng võ giả vội bay vút đến trên đài cao. ánh mắt nhìn ra phía chân trời xa xa. xem ra yêu thú muốn tới. để tử nòng cốt vũ điện bạch ngọc kinh. ban đầu ở đan cát đã từng giúp lâm tiêu xuất thủ qua. lúc này cũng đi tới bên cạnh lâm tiêu. Thân là tam chuyển đỉnh phong chân võ giả. Trên người hắn tảng ra một cổ khí tức kinh người. Ở bên cạnh hắn, Một đám đệ tử đồng dạng đạt đến tam chuyển chân võ giả đứng lặng yên. Bọn họ đều là đệ tử nòng cốt của Vũ Điện. Trong đó đặc biệt là vài tên đệ tử đứng ở bên cạnh Bạch Ngọc Chinh. Khí tức đặc biệt cường liệt. Hiển nhiên đều là tam chuyển hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cao thủ. Chưa tới nửa giờ sau, rống, rống, rống, rống, rống. Từng tiếng rước gào rống giận phản phất như sấm cuộn. Từ trong hoang dã truyền đến. Từng bầy thú đông nghịch giống như biển gầm từ chỗ sâu trong liên vân sơn mặt cuồn cuộn mà đến. Hung hăng trùng kích hướng nam thành quân doanh. Tiếng oanh minh đinh tai nhức ớt vang vọng. Từng tiếng thú rống thật lớn như lôi đình nổ vang. Một tiếng rống lên kéo dài không dứt. Phô thiên cái điệu. Yêu khí nồng nặc ở trên trời hình thành tảng lớn tảng lớn mây đen. Lúc này sắc trời còn sớm. Nhưng làm cho người cảm giác thật giống như trong nháy mắt từ ban ngày đến đêm tối. Yêu thú tới thú triều tới mọi người chuẩn bị các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz tám mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương hai trăm tám mươi bảy hỏa diễm cử Tức một vô số binh sĩ cùng các võ giả tất cả đều bị kinh động cả đám khàn cả giọng hô to một truyền mười Mười truyền trăm Chỉ là khoảnh khắc thời gian Cả tòa quân doanh thật giống như nước sôi nổ tung Vô số võ giả tất cả đều đi tới phía trước quân doanh Trong tay nắm chặt vũ khí Nhìn bầy thú rậm rạp xa xa Mặc dù sớm có chuẩn bị Nhưng vẫn khiến tất cả võ giả hít một hơi lạnh khí Thật nhiều yêu thú ít nhất Là trăm vạn. Không ta phỏng chừng có hơn một nghìn vạn. Trời ạ, nhiều yêu thú như vậy, giết hết sao? Không cần lo lắng. Yêu thú không có trí tuệ. Chỉ biết đấu đá lung tung. Thể hình lại khổng lồ. Lẫn nhau trong lúc đó tự chà đạp sẽ chết một bộ phận rất lớn. Nói đúng. Nam thành quân doanh chúng ta tụ tập hơn 10 vạn binh sĩ cùng võ giả. Còn có bọn người trang dịch thành chủ tọa trấn. Không sơ hở tí nào. Mặc kệ giết hết hay không, chúng ta đều phải giết bằng không một khi quân doanh bị công phá tân vệ thành liền nguy hiểm. Đại lượng võ giả nghị luận ầm ĩ, hai tay nắm vũ khí vô cùng khẩn trương, mơ hồ chảy ra một tia mồ hôi. Ở bên trong thú triều vô tận, làm cho người chú mục nhất là sáu đầu yêu thú hình thể khổng lồ. Khí thế kinh người không gì sánh được. Sáu đầu yêu thú này mỗi một đầu đều cao tới mấy chục thước, như núi nhỏ. Thân hình khổng lồ kia xông tới, đại địa phản phất ù ù rung rẩy sáu đầu yêu thú này theo thứ tự là một con nhiếm da lông hỏa hồng, một đầu viên hầu bộ lông kim sắc, dáng dấp như đại lực ma viên, một đầu cự tích cả người bốt lên hỏa diễm, một con bạch sắc yêu lan cao tới mấy chục thước, một yêu ngưu đua dài ngân sắc, cùng với một đầu địa long lân giáp thổ hoàng sắc, Sáu đầu yêu thú này khí thế như hồng Từng con phân tán ra tới Như là tướng quân thống lĩnh yêu thú Đây là ngũ tinh yêu thú huyết nhiếm vương Đó là kim cương ma vượng Hỏa diễm cử tiếp. Bạch sắc yêu lan kia là ngũ tinh yêu thú thiểm điện lan Còn có ngân vĩ ma ngưu. Bên cạnh kia chắc là hoàng nham địa long Trong đám người Truyền đến trận trận kinh hô của các võ giả. Sáu đầu yêu thú này đều là ngũ tinh yêu thú. Vô cùng cường đại. Trong đó đặc biệt lấy hỏa diễm cử tiếp ở trung ương kia đáng sợ nhất. Cả người có từng cổ hỏa diễm bút lên. Nhiệt độ ngưng tụ kia cực cao. Khiến tất cả yêu thú xung quanh đều tránh xa xa hiển nhiên không dám tới gần quanh thân nó mảy may từng cổ yêu tức thao thiên từ trong cơ thể chúng nó tản mát ra che khuất bầu trời ở trong ánh mắt khẩn trương khiếp sợ của vô số võ giả bọn người trang dịch thành chủ trên đài cao cũng không khỏi thở phào một hơi Lần này trong thú triều cực mạnh chỉ là ngũ tinh đỉnh phong hỏa diễm cử tích, xem ra chỉ là một lần thú triều cỡ nhỏ. Quả nhiên là thú triều cỡ nhỏ, thật là lão thiên có mắt a Trong yêu thú cực mạnh là sáu đầu ngũ tinh yêu thú này. Liền bao chúng ta a Tứ tinh yêu thú còn lại liền giao cho hóa phàm cảnh võ giả khác nghìn vạn lần không thể để cho sáu đầu ngũ tinh yêu thú này nhảy vào quân doanh. đặc biệt đầu hỏa diễm cử tích kia. một khi bị nó nhảy vào quân doanh, bức luận hóa phàm cảnh võ giả nào chỉ cần tới gần cũng sẽ bị nó đốt thành tro tan. coi như là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả cũng vô pháp ở trong tay hỏa diễm cử tích ngăn chặn thời gian quá dài. Chúng ta lên trước không thể để cho sáu đầu ngũ tinh yêu thú này tới gần quân Doan Đám người trang dịch thành chủ cấp tốt trao đổi Nhất thời từ trên đài cao nhộn nhịp nhảy ra Hóa thành từng đạo lưu quang lao thẳng về phía sáu đầu ngũ tinh yêu thú kia Trong lúc nhất thời hơn mười đạo lưu quang cấp tốt nhảy vào thú triều Nơi đi qua thành phiến thành phiến yêu thú bị nguyên lực chém thành hai khúc Hoặc là nổ thành bột phấn Coi như là tứ tinh yêu thú cực kỳ cường đại cũng vô pháp ngăn trở cước bộ của bọn họ Oanh Trong đó giết hướng hỏa diễm cử tích là trang dịch thành chủ thực lực đạt đến hóa phàm cảnh hậu kỳ cùng bốn gã hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả Lấy năm người liên thủ chi lực hơn nửa trang dịch thành chủ thực lực đáng sợ, mặc cho họ diễm cử tích dị thường hung hãn, cũng vô pháp tới gần quân doanh. chính tên cao thủ hàng đầu của chính đại thế lực khác cũng tản ra, chống lại năm đầu ngũ tinh yêu thú khác, trượt tổng quản của các đại thế lực ra. trong tân vệ thành còn có hơn hai mươi hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả gia nhập chiến đấu, Trừ mấy cái cá biệt đối phó một ít tứ tinh yêu thú còn lại. Đại đa số mọi người là giúp đỡ tổng quản các đại thế lực đối phó ngũ tinh yêu thú. Bảo chứng mỗi một đầu ngũ tinh yêu thú đều có năm tên hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả vây công. Trong thú triều lần này. Chân chính lên tính quyết định là yêu thú cường đại nhất này. Chỉ cần khắc chế tất cả ngũ tinh yêu thú. Như vậy lần thú triều này liền tuyệt đối có thể ngăn cản được Mạc tứ tinh yêu thú Tam tinh yêu thú cùng nhị tinh yêu thú Nhất tinh yêu thú Dĩ nhiên là lưu cho hơn 10 vạn binh sĩ cùng võ giả ngăn cản Ùm um, ùm. Um. Đám người trang dịch thành chủ cùng 6 đầu ngũ tinh yêu thú điên cuồng chiến đấu Một đấu một mà nói Trừ hóa phàm cảnh hậu kỳ trang dịch thành chủ ra Không ai dám nói có thể đơn độc đối phó một đầu ngũ tinh yêu thú Nhưng năm tên hóa phàm cảnh trung kỳ cường giả liên thủ Trong lòng mọi người không có chút lo lắng nào Ngũ tinh yêu thú cùng hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả là đồng cấp Luận thực lực mặc dù đồng cấp yêu thú sẽ so với nhân loại võ giả thực lực mạnh hơn Nhưng lấy một địch năm là không có khả năng thắng lợi. Trừ khi là như họ diễm cử tích ngũ tinh định phong yêu thú. Đối chiến năm tên nhân loại võ giả mới vào hóa phàm cảnh trung kỳ. Nhưng tổng quản các đại thế lực đều là hóa phàm cảnh trung kỳ định phong cường giả. Có bọn họ ở đây. Nhân loại võ giả ít nhất có thể bảo chứng bất tử. Nếu bất tử. Lại có cái gì phải lo lắng? Trong tiếng ầm ầm thật lớn. Lấy năm tên cường giả là một đoàn thể. Điên cuồng vây công từng ngũ tinh yêu thú. Hình khí kinh người mang tất cả mà ra. Mỗi một lần công kiếp xuống. Xung quanh đều có thành phiến thành phiến yêu thú chết đi. Thời điểm đám người trang dịch thành chỗ ngăn cản sáu đầu ngũ tinh yêu thú cực mạnh. Trước quân doanh tảng lớn nhất tinh đến tứ tinh yêu thú cũng điên cuồng lao về phía quân doanh. Giết! Không biết là ai dẫn đầu gầm lên một tiếng. Toàn bộ quân doanh đều vang dội thanh âm gầm rú của các võ giả. Trong lúc nhất thời sát khí bút lên. Tiếng gầm rú như sấm điếc tai nhất ớt. Đại lượng võ giả binh sĩ như châu chấu điên cuồng nhảy vào trong thú triều giống như sóng biển trùng trùng điệp điệp. giết, giết chết tất cả yêu thú. giết, giết, giết. vô số vỏ giả điên cuồng gầm rúi nhảy vào bầy thú. thú triều như biển gầm cuồn cuộn mà đến. nhất thời như sóng biển đánh vào đá ngầm. đám yêu thú lao tới trước nhất trong nháy mắt bị giết chết các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izt. tám mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audio.izt. chương hai trăm tám mươi tám diễm cử Tiếp. hai đại lượng hóa phạm cảnh sơ kỳ võ giả trước tiên vọc tới tiền tuyến phóng xuất ra công kiếp đáng sợ nhất của bản thân ngăn chặn thú triều công kiếp Sau đó sát nhập nội bộ thú triều. Cùng lúc đó, đám thiên tài lâm tiêu. Tam chuyển chân võ giả theo sát phía sau. Dũng mảnh vào bên trong nội bộ thú triều. Kiếm trạm thiên hạ. Bạch ngọc kinh xông vào tiền tuyến nhất của đoàn người. Quay về phía yêu thú dày đặc hung hăng chém một kiếm. Một đạo kiếm quan dài đến hơn 10 mét ở trên hư không hiện lên Ngưng tụ nguyên lực đáng sợ Sau đó hung hăng bổ vào trong bầy thú Chỉ một chút Thì có ba bốn mươi đầu yêu thú bị kiếm quan chém thành nát bấy Mặt đất bị bổ ra một khe rảnh thật sâu Nhìn thấy mà giật mình Sau đó đám người lâm tiêu cũng nhộn nhịp xuất thủ đao cúng ngũ nhạc Hắc sắc chiến đao ra khỏi vỏ lâm tiêu bổ ra một đao đao khí khắp bầu trời hình thành một cổ long quy u I e mang tất cả mà ra lấy thực lực của lâm tiêu hôm nay chiêu thức như đao cúng ngũ nhạc vừa ra trừ một ít tam tinh yêu thú cường đại. Tam tinh yêu thú phổ thông. Nhị tinh yêu thú cùng nhất tinh yêu thú căn bản không cách nào thừa nhận đau khí cắt. Nơi đi qua đại lượng yêu thú bị xé rách thành phấn vụn. Hóa thành một vụn máu. Trong nháy mắt lại có trên trăm con yêu thú chết ở trên tay hắn. Luận uy lực. đao cúng ngũ nhạc chưa chắc cường đại hơn kiếm trảm thiên hạ của Bạch Ngọc Kinh. Nhưng ở bên trong thú triều tập kích Chiêu thức có phạm vi sát thương lớn như đau cúng ngũ nhạc Không thể nghi ngờ càng thêm hữu hiệu Thương quét luân hồi Đám người kỹ hồng cũng liên tục xuất thủ Khắp bầu trời thương ảnh Đau ảnh Côn ảnh nối thành một mảnh Thoáng qua liền có tảng lớn yêu thú chết ở trong tay mọi người Trước mặt mọi người trở nên trống một chút Bất quá số lượng yêu thú thật sự là nhiều lắm Chỉ khoảng nửa khắc Đất trống được quét ra lại bị yêu thú rậm rạc từ phía sau chạy trồm chen đầy Gió cuốn mây tan Cách đó không xa Cả người đường giật tỏa ra hình khí đáng sợ Kiếm binh hông chật ra khỏi vỏ hướng chỗ thú triều chen chút nhất bổ ra một kiếm. một kiếm chém ra. hư không sương mù. kiếm khí quấy khí lừa. hình thành một cổ gió xoáy kiếm khí nhàn nhạt. kiếm khí này xoáy tụ phong vân. so với đao khí của lâm tiêu còn muốn đáng sợ. hiệp bọc lực sát thương đáng sợ không gì sánh kịp. nhanh như tia chớp đánh vào thú triều. Xui xui xui xui, khắp bầu trời kiếm quang tỏ khắp. Đại lượng yêu thú ở dưới một kiếp này bị đâm thành tổ âm vò vẽ đều bị mất mạng. Một ít yêu thú dựa vào gần kiếm khí càng bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Một kiếm kết thúc, số lượng yêu thú bị đường giật chém xếp dĩ nhiên so với lâm tiêu còn nhiều hơn 10 con. Hừ, bảo kiếm nơi tay. Đường giật đắc ý nhìn lâm tiêu Trong con ngươi tràn đầy ý tứ khiêu khích Hiển nhiên là muốn cùng lâm tiêu so đấu một chút Xem ai một chiêu giết chết số lượng yêu thú càng nhiều Lâm tiêu không nói gì Trong lòng đột nhiên cảm thấy đang cắt cái gọi là thủ tịch đệ tử nòng cốt đường giật này Làm sao sẽ ấu trĩ như vậy Trước kia đa cúng ngũ nhạc kỳ thực lâm tiêu cũng không có sử suốt toàn lực. Hắn suốt thủ mỗi một chiêu. Phóng suốt ra nguyên lực đều vừa đốn. Bảo chứng bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí có thể bổ sung được bản thân tiêu hao nguyên lực. Nguyên lực có thể dùng trong cơ thể mình thủy chung bảo trì một trạng thái đỉnh phong. Mà như đường dọc cường thì cường. Như hơn mười. Trên trăm chiêu xuống. Nguyên lực trong cơ thể sẽ bởi vì tiêu hao quá mạnh mà khô kiệt. Một khi bị thú triều vây quan. Thậm chí có khả năng nguy hiểm tánh mạng. Không có để ý tới đường nhật khiêu khiếp. Lâm tiêu không ngừng xuất thủ. Lần lượt ở trong đánh chết yêu thú nếm thử tiêu hao nguyên lực. Thông qua lý giải đối với chiêu thức. Quy lực vận dụng càng thêm tinh tế, đồng dạng ra chiêu. Có võ giải chỉ là vì đánh chết yêu thú, mà lâm tiêu lại vừa đánh chết yêu thú, đồng thời cũng đang tu luyện. Đệ tử cửu long bảo thông thường an hiểu kiếm pháp, hoàng thiên kia cũng giống vậy. Kiếm diệt trời cao, một kiếm chém rụng. Trong hư không kiếm quan rậm rạc như mưa xối xả. Điên cuồng chiếu xuống bên trong bầy thú. Tất cả yêu thú hết thảy kêu rên ngã xuống đất. Ở dưới kiếm quang bao phủ bị bổ nát bấy. Chỉ để lại tàn chi cùng huyết thủy đầy đất. Nguyên võ thánh địa dương thanh sơn lại đi lộ tuyến bạo lực. Nguyên lực trên một đôi thiết quyền lưu chuyển. Quay về mặt đất mạnh mẽ oan. Âm ầm. Khắp đại địa đều ở dưới một chiếc này của hắn sôi trào. Vô số bụi mù. Tói thạch bay đầy trời. Bắn tung tó. Lấy quanh người hắn làm trung tâm. Phương viên hơn trăm thước. Tất cả yêu thú đều kêu rên một tiếng. Bị nguyên lực đáng sợ từ lòng đất xung kích ra chấn nát bấy. Trong đó có hai đầu tam tinh yêu thú sát biên giới tránh thoát một kiếp, gầm thét nhằm về phía Dương Thanh Sơn lao tới. Trong hư không đột nhiên xuất hiện quyền ảnh khắp bầu trời, còn không có vọc tới trước mặt đối phương. Hai đầu tam tinh yêu thú này đã bị loạn quyền đánh thành cạn bã. Thân là nhân vật đứng đầu trong đệ tử nồng cốt của các đại thế lực. Thiên Tài Đệ Tử Tuyệt Đối của Tân Vệ Thành Mặc dù đẳng cấp bọn người Dương Thanh Sơn chỉ là Tam Chuyển Đỉnh Phong Nhưng có thực lực nháy mắt giết Tam Tinh Yêu Thú Cái này chính là Thiên Tài cùng võ giả phổ thông khác biệt Tam Chuyển Đỉnh Phong võ giả phổ thông Thường thường đem hết toàn lực khả năng mới đánh chết một đầu Tam Tinh Yêu Thú Gặp phải tam tinh đỉnh phong yêu thú càng là mấy người liên thủ mới có khả năng đánh chết. Liên tiếp chém giết tảng lớn nhị tinh. Tam tinh yêu thú. Lâm tiêu không hề thi triển đao cúng ngũ nhạc. Mà là đem phá sơn đao chuyển hóa thành luân hồi đao quyết. Tứ quý luân hồi đao. Thân hình lâm tiêu phiêu hốt bất định. Một đao một đao không ngừng thi triển ra. Tìm kiếm cảm giác hoàng mỹ trước kia đánh chết tứ tinh thiết lân thú. Thi triển tứ quý luân hồi đao. Mỗi chém ra một đao. Đao mang nồng nặc đều có ý cảnh tứ quý lưu chuyển. Tứ quý luân hồi đao này tuy rằng không phải là đao pháp phạm vi công kiếp rộng. Nhưng ở dưới lâm tiêu thi triển mỗi một đao đi xuống. Cũng sẽ có mười đầu yêu thú bị mất mạng. Không đúng, không phải là loại cảm giác này. Nhanh một chút. Cái tứ quý này ý tứ hàm xúc cũng không nồng nặc, không có hoàn toàn dung nhập vào trong đao pháp. Tứ quý luôn hồi đao. Thật chẳng lẽ là muốn ta đem ý cảnh tứ quý hoàn toàn lĩnh ngộ. Lại dung nhập vào trong đao pháp sao? Lâm tiêu điên cuồng ra chiêu. Nhưng hắn làm thế nào cũng tìm kiếm không được loại cảm giác đánh chết thiết lân thú trước kia. Mặc dù uy lực của tứ quý luôn hồi đau ở dưới hắn tu luyện không ngừng tăng lên. Nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ áo nghĩa chân chính của một chiêu này. Lâm tiêu làm cái gì vậy? Lật qua lật lại không ngừng thi triển một chiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chín 90 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 289 hình thức ban đầu của Đao Ý 1. Người chung quanh thấy lâm tiêu cử động đều ngạc nhiên Chỉ thấy hắn không ngừng thi triển tứ quý luân hồi đao về phía trước tàn sát thú triều Bức tri bức giác đã thâm nhập đến địa phương tương đối sâu trong thú triều Không đúng, không phải là cái dạng này. Lâm tiêu hồi tưởng thi triển tứ quý luân hồi đao trước kia. Lúc đó hắn căn bản không có nghĩ đến ý cảnh gì. Nghĩ đến tứ quý luân hồi gì. Trong đầu một mảnh không minh. Chỉ còn lại có đánh chết thiết lân thú. Tình huống lúc đó nguy cấp không gì sánh được Không phải là ghét thiết lân thú Chính là bản thân chết ở dưới vuốt của thiết lân thú Chính là ở dưới tình huống đó Bản thân không hề ý thức Tự nhiên thì triển ra áo nghĩa chân chính của luân hồi đao quyết thức Thứ nhất tứ quý luân hồi đao Áo nghĩa tứ quý luân hồi biến đổi thất thường Xuân hạ thu đông không ngừng lưu chuyển Vạn vật sinh diệt Luân hồi đao quyết này trừ thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao ra Phía dưới còn có nhật nguyệt luân hồi đao Thiên địa luân hồi đao Sinh tử luân hồi đao Cùng lục đạo luân hồi kinh khủng nhất Nếu như mỗi một thức đều muốn ta đem áo nghĩa trong đó triệt để lĩnh ngộ mới có khả năng thi triển ra Vậy luôn hồi đao quyết này không phải là địa cấp đê giai đao pháp. Coi như là địa cấp cao giai đao pháp cũng không khả năng khó luyện như vậy. Nhất định là ta ở phương diện nào đó lý giải sai. Lâm tiêu yên lặng suy tư trong đầu một mảnh không minh, mạnh mẽ bổ ra một đao. Suy! Một đầu tam tinh đỉnh phong yêu thú không kịp né cánh, bị một đao chém thành hai khúc tiên huyết như suối phun phun ra. Ân! Vừa rồi tự hồ có chút ý tứ này. Lâm tiêu ngẩn ngơ. Một đao vừa rồi kia hắn rất tùy ý. Thậm chí không suy nghĩ áo nghĩa tứ quý gì. Chỉ là căn cứ tâm pháp đao quyết. Tự nhiên đem chiêu thức của tứ quý luân hồi đao thi triển ra. Tốc độ cùng uy lực lại không ngờ cực lớn. Tam tinh đỉnh phong yêu thú ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Có lẽ là ta trước kia một mực để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong đầu không ngừng có ý niệm hiện lên. Lâm tiêu hít sâu một hơi. Không hề tận lực theo đuổi tứ quý ý cảnh gì. Trong lòng một mảnh yên tĩnh. Cả người như nhàng nhã dạo bước. Ở trong bầy thú không ngừng đi lại Mỗi bổ ra một đao đều phản phất như lôi đình tạc sáng lên Ẩn chứa uy lực đáng sợ Hưu Một cổ ý cảnh đặc biệt từ trong đao pháp của lâm tiêu lộ ra Loại khí tức này vô hình không chất Nhưng mà dung hợp vào trong đao pháp lại uy lực vô cùng Mỗi một đau đánh rớt cho dù là tam tinh đỉnh phong yêu thú cũng khó có thể tránh né. Đơn giản đã bị chém thành hai khúc. Anh, thiếu niên kia là ai? Vì sao từ trong đau pháp của hắn ta phản phất cảm giác được một loại đau pháp chân lý? Trong đám người, có không ít hoá phàm cảnh sơ kỳ võ giả đang chém giết. Đột nhiên có người thấy lâm tiêu suốt đau. Trong lòng lại có loại cảm giác không hiểu bay lên Dường như muốn dẫn dắt tâm thần của hắn Đao pháp chân lý Người nói là ai Không phải là đang nói đùa chứ Bên cạnh hắn cũng có một gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả Trùng hợp còn là một đao khác Nghe được bằng hữu nói nhịn không được bật cười Quay đầu nhìn phía bằng hữu chỉ Mới vừa nhìn, đao khách kia nguyên bản mang theo tiếu ý, đôi mắt cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đây là đao ý. Không đúng. Chỉ là hình thức ban đầu. Cách đao ý còn có một đoạn. Nhưng coi là hình thức ban đầu của đao ý cũng không khả năng còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ a. Đao khách kia hoàn toàn ngây người. Động tác trong tay thậm chiếm ngưng trệ, thiếu chút nữa bị một đầu yêu thú đánh trúng. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì, muốn chết sao? Một bên bằng hữu kia đánh bay yêu thú nhào tới, nhịn không được oán giận nói. Ta cái lại thật muốn chết, ngươi vừa mới nói người thiếu niên kia hẳn là lĩnh ngộ hình thức ban đầu của đao ý. Đau khách kia cười khổ cả kinh nói. Cái gì? Lĩnh ngộ hình thức ban đầu của Đao Ý Các người nói là ai? Một bên khác vừa lúc có một hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả khác xông qua Sau khi nghe được nhịn không được cả kinh nói Đao Ý Kiếm Ý là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, Là một loại lý giải đặc biệt đối với Đao Đạo cùng Kiếm Đạo Toàn bộ tân vệ thành võ giả tu luyện đao pháp cùng kiếm pháp rất nhiều. Nhưng còn chưa từng nghe nói qua có ai lĩnh ngộ đao ý hoặc là kiếm ý. Trái lại ở hiên dật quận thành có người nói một chút thiên tài cùng nhân vật đứng đầu có khả năng lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý. Hôm nay võ giả này nghe nói có người tu luyện ra hình thức ban đầu của đao ý khiến hắn làm sao không khiếp sợ. Theo ánh mắt hai người nhìn lại Võ giả này nhất thời liền thấy lâm tiêu trong đám người Quả nhiên Mỗi một lần lâm tiêu suốt đau đều có một loại khí tức nhàn nhạt lưu chuyển Loại khí tức này hư vô mờ mịt Tuy còn chưa ngưng tủ thành thực chất Nhưng có uy lực khó lường Là hắn Tên võ giả này không khỏi kinh ngạc lên tiếng chợt lắc đầu. người mơ hồ chạm tới cảnh giới đao ý lẽ nào chênh lệch thật lớn như vậy sao. ngươi nhận thức hắn. tiểu tử này là ai. quả nhiên có hình thức ban đầu của đao ý. tiểu tử này thật là làm người ta giật mình. cảnh giới ở trên đao đạo dĩ nhiên sâu như thế. thiên tài cùng phổ thông thật sự khác biệt lớn như vật sao. Các người đều chưa nghe nói qua hắn Võ giả kia giống như gặp ủy nhìn hai người bên cạnh cười khổ nói Hắn chính là vũ điện lâm tiêu Quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này 15 tuổi tam chuyển chân võ giả Thiên tài luyện dược sư Ở trong so tài phế bỏ đen các ổ hạo chính là hắn Nguyên lai là hắn Trong lòng hai người nhất thời bừng tĩnh trong ánh mắt nhìn Lâm Tiêu tràn đầy chấn động. Lâm Tiêu không có nghe được ba người đối thoại. Chỉ là đắm chìm trong thế giới của bản thân. Không ngừng suốt đau. Trong thoáng chốt. Lâm Tiêu cảm giác bản thân hoàn toàn rơi vào trong đau pháp. Tinh khí thần hoàn toàn dung hợp chung một chỗ. Ngưng tụ trở thành một điểm mà cái phương thức phát tiết này chính là đau trong tay mình thú triều cùng đàn yêu thú phổ thông bất đồng tiền kỳ là đẳng cấp yêu thú hơi thấp cũng có thể xưng là pháo hôi bình thường là nhất tinh nhị tinh yêu thú thỉnh thoảng hỗn loạn tam tinh yêu thú ở trong đó rậm rạp vô cùng vô tận dùng để tiêu hao nguyên lực trong cơ thể các vỏ giả. Kế tiếp đẳng cấp yêu thú sẽ càng ngày càng cao. Căn bản là đại lượng tam tinh yêu thú hình thành dòng thác yêu thú. trong đó thỉnh thoảng xen lẫn một ít nhị tinh yêu thú cường đại. đương nhiên, còn có đại lượng tứ tinh yêu thú. mà như nhất tinh yêu thú căn bản nhìn không thấy bóng dáng. ùm ùm đại lượng tam tinh yêu thú tới rồi không ít vỏ giả đẳng cấp thấp lập tức cảm giác tốn sức rống đột nhiên một tiếng rít gào đinh tai nhức ớt ở bên tai lâm tiêu vang lên làm lâm tiêu từ trong loại cảm giác huyền diệu kia giật mình tỉnh lại chợt truyền vào bên tai lâm tiêu còn có hai tiếng kêu thê lương thảm thiết các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz 91 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 290 hình thức ban đầu của Đao Ý 2. Một đầu huyết nhiếm hình thể khổng lồ không gì sánh được xong qua đây Đem một đội ngũ do hai gã tam chuyển bách phu trưởng Hơn mười nhị chuyển binh sĩ cấu thành trận hình xong đến thức linh bát lạc trong nháy mắt thì có năm tên nhị chuyển cùng một gã tam chuyển bách phu trưởng bị huyết nhím xông tới giết chết tứ tinh huyết nhím rít gào một tiếng quay đầu nhằm phía hơn mười tên chiến sĩ khác hơn mười người này liên tiếp lui về phía sau nhưng tốc độ như thế nào nhanh hơn được tứ tinh huyết nhím. cướp ngay đúng lúc này đột nhiên một tiếng rống to như lôi đình vang lên Lâm tiêu từ trong bầy thú thả người nhảy ra. Thân hình hóa thành một đạo lưu quan. Nhanh như tia chớp đi tới trước người huyết nhiễm Hắc sắc chiến đao trong tay như một đạo lôi đình hung hăng bổ vào lưng huyết nhiễm Phúc suy. Tiên huyết vẩy ra. Sau lưng huyết nhiễm trong nháy mắt xuất hiện một vết thương khổng lồ dài đến vài thước. Vết thương thâm nhập cơ thể Tiên huyết phun tung tóm Trước kia lâm tiêu mới là tam chuyển sơ kỳ cũng đã có thể ở trên người tứ tinh thiết lân thú lưu lại vết thương rất nhỏ Hôm nay tấn cấp tam chuyển trung kỳ Hơn nửa lĩnh ngộ hình thức ban đầu của đao ý Mỗi một đao của lâm tiêu uy lực đều đề thăng mười phần Mở ra da thịt của tứ tinh huyết nhiếm cũng không phí nhiều khí lực Rống Vết thương dài vài thước đối với huyết nhiếm thân cao gần 10 thước mà nói cũng không coi vào đâu Nhưng đau đớn kịch liệt làm nó nổi giận gầm lên một tiếng Quay đầu Một đôi mắt xích hồng sắc gắt gao nhìn chầm chầm lâm tiêu Toàn bộ thân thể như một chiếc xe tăng hạng nặng ồ ồ vọt tới Các người trước tiên lùa ra. Hắn quay người nhìn hơn 10 tên chiến sĩ khẽ quát một tiếng. Ánh mắt lâm tiêu như điện. Thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết. Thân hình như một đạo khói xanh vòng quanh huyết nhiếm xoay tròn. Lâm tiêu này. Thật cho rằng bản thân không người nào có thể ngăn cản. Dĩ nhiên đi đối phó tứ tinh yêu thú. Đơn giản là muốn chết. Xa xa đường giật thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm cười nhạt. Tứ tinh yêu thú cùng tam tinh yêu thú trên lệch nhiều lắm. Cho dù lâm tiêu có thể một đao chém giết một đầu tam tinh đỉnh phong yêu thú, cũng chưa chắc có thể ở trong tay tứ tinh yêu thú thủ chiếm được đường sống. Phải biết rằng như đám người kỷ hồng, mặc dù chỉ là tam chuyển trung kỳ. Sơ kỳ nhưng tuyệt đối có sức chiến đấu của tam chuyển đỉnh phong, nhưng coi là mấy người bọn họ. Trước kia liên thủ cũng không phải là đối thủ của tứ tinh yêu thú thiết lân thú, ngược lại thương tiếc đầy mình. Nếu không phải lâm tiêu đột phá, cùng với bọn người vệ linh giáo ấy đến cứu viện, bọn người kỷ hồng sớm đã chết ở trong tay thiết lân thú. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn làm đường nhật khó có thể tin. Thân hình lâm tiêu biến ảo thành một đạo khói xanh. Không ngừng vòng quanh huyết nhiếm xoay tròn. Đồng thời chiến đao trong tay điên cuồng bổ ra. Mỗi chém ra một đao. Cũng sẽ ở trên người huyết nhiếm lưu lại một vết thương ghê rợn. Ngược lại huyết nhiếm tuy rằng tốc độ nhanh. Nhưng bởi vì hình thể quá lớn Chỉ có thể điên cuồng chu lên Lại không có biện pháp nào cầm lâm tiêu Rầm rầm oan Huyết nhiễm điên cuồng xoay quan Tứ chi như cự thạch điên cuồng đạp trên mặt đất Đạp ra một đám hố sâu Nhưng như thế nào cũng vô pháp đạp trúng thân thể lâm tiêu Cái này cũng được Các đệ tử nồng cốt như Hoàng Thiên, Dương Thanh Sơn tất cả đều há hốt mồm. Lợi dụng thân thể linh xảo ở quanh thân huyết nhiếm xoay tròn. Ngược lại đùa bỡn huyết nhiếm xoay quanh. Không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Tiêu cử động như vậy khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đừng xem Lâm Tiêu làm được nhìn như nhẹ nhàng. Nhưng lại tràn đầy nguy cơ. Phải biết rằng huyết nhiếm thân là tứ tinh yêu thú. Ở phương diện tốt độ, lực lượng đều là mạnh hơn nhiều so với nhân loại tam chuyển chân võ giả. Chỉ cần sử ý một chút bị đạt trốn, đó chính là trong nháy mắt bỏ mình. Lúc này cả người lâm tiêu như là ở trên mũi đao khiêu vũ tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Hô! Hô! Lúc này hai bóng người nhanh như tia chớp lao tới, gia nhập chiến đoàn của Lâm Tiêu cùng huyết nhiễm Lâm Tiêu, đầu huyết nhiễm này liền giao cho chúng ta. Đây là hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả. Mỗi một lần xuất thủ đều ở trên người huyết nhiễm lưu lại vết thương khổng lồ. So với một đau toàn lực của Lâm Tiêu còn đáng sợ trước kia bọn họ giải quyết một đầu tứ tinh yêu thú khác, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Binh đối binh, tướng đối tướng, thân là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả. Mục tiêu trọng yếu nhất của bọn họ chính là liệp sát tứ tinh yêu thú, giảm bớt trình độ nguy hiểm cho võ giả thấp hơn còn lại. không cần, Để cho ta tới giúp các ngươi một tay. Thân hình lâm tiêu đột nhiên từ dưới thân huyết nhím như hủy mị xẹp qua. Khó khăn lắm né qua móng vuốt thô to của huyết nhím. Chiến đao ở bụng dưới của nó họa suốt một vết thương dài đến vài thước. Vô ảnh phiêu hồng quyết để tam thức suốt huyết nhập thần. Cùng thức thứ tư thiên lý phiêu hồng thi triển đến mức tận cùng. Thân ảnh lâm tiêu không ngừng lón ra, lúc như quỷ miệt, lúc như thiểm điện, phiêu hốt bất định, làm người ta khó có thể nắm lấy. Lấy thực lực của lâm tiêu hôm nay, cùng tam tinh yêu thú chém giết đã không có không gian để thăng gì, chỉ cùng tứ tinh yêu thú chém giết. Loại cảm giác nguy hiểm thủy chung quanh quẩn này mới có thể làm cho tinh thần hắn tập trung cao độ Chân chính đạt được liệt lãm Thân pháp của lâm tiêu này quả thật là đáng sợ Hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả thấy thế Trong lòng nhịn không được sợ hãi than một tiếng chợt không nói thêm gì Vũ khí trong tay ẩn chứa nguyên lực đáng sợ nhắm huyết nhếm điên cuồng chặt chém. Nếu như là tam chuyển chân võ giả bình thường. Chỉ sợ hai người bọn họ sớm đã lệnh hắn ly khai. Dù sao ở trong chiến đấu như thế này. Tam chuyển chân võ giả đưa đến tác dụng cũng không lớn. Trái lại còn khiến hai người bọn họ phân tâm bảo hộ. Nhưng hôm nay lâm tiêu hiện ra thực lực mặc dù ở trình độ nguyên lực kém bọn họ. Nhưng có thể cùng tứ tinh yêu thú tiến hành chém giết. Không cần bọn họ phải lo lắng. Rống rống. Ở dưới ba người liên thủ. Huyết nhấm nhất thời kinh hãi Từng tiếng rít gào phẫn nộ. Thân hình khổng lồ ở trong thú triều không ngừng xông tới. Ngược lại đem một ít nhị tinh. Tam tinh yêu thú ở xung quanh đụng chết. Huyết nhục mơ hồ. Trong chiến đấu điên cuồng Vết thương trên người huyết nhiễm càng ngày càng nhiều. Tiên huyết không ngừng tiếp lạc. Huyết nhiễm lần lượt xông tới yêu nguyên trong cơ thể cấp tốt tiêu hao. Tốc độ cùng lực lượng so với trước đều có yếu bớt. Phá. Một tên hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả hình thể tương đối cường tráng trong đó đột nhiên gầm lên giận dữ. Hai mắt trợn tròn. Song quyền như lôi đình hung hăng đánh vào chi trước của huyết nhiếm. phanh Trong tiếng ầm kịch liệt ầm. Huyết nhiếm phát ra một tiếng tru lên thống khổ. Song quyền ẩn chứa nguyên lực đáng sợ trực tiếp ở trên chi trước đập ra một cái động thật lớn. Nguyên lực nổ lên kịch liệt thậm chí thương tổn đến cốt cá. Làm tốc độ của nó ngưng một lát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 92 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 291 chém giết ngũ tinh Chém Đúng lúc này một gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả khác mạnh mẽ quát chói tai. nắm lấy cơ hội này. chiến đao trong tay chợt sáng lên. nguyên lực thiêu đốt. đại đao đáng sợ hung hăng bổ vào trên cổ huyết nhím. chiến đao cao co nửa người thật sâu bổ vào cổ huyết nhím. lại gắt gao cắm ở trong bắp thịt của nó. cột máu từ trong đó phun tung tóe ra. Như suối phun vậy, rống, huyết nhiếm bị đau. Phát ra một tiếng rước gào điếc tai nhức ớt. Ánh mắt nó đỏ đậm. Đau đớn kịch liệt làm cho nó điên cuồng lên. Mau lui lại, huyết nhiếm này phát cuồng. Kiệt lực rút ra chiến đau, hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả kia quát lớn một tiếng thân hình nhanh như tia chết rút lui. Ngay một sát na này Thân hình lâm tiêu bỗng dưng xuất hiện ở dưới đầu huyết nhím Ánh mắt của hắn lãnh tĩnh Hắc sắc chiến đao chợt hóa thành một đạo hư ảnh Nhanh chóng chém vào vết thương trên cổ kia Luân hồi đao quyết Tứ quý luân hồi đao Phúc suy hình khí đáng sợ điên cùng bạo dũng ra Một tia khí tức sắc bén hỗn loạn trong nháy mắt đem cốt cách chỗ cổ huyết nhiễm chém nát bấy. Dao khí đáng sợ trong nháy mắt xẹp qua toàn bộ cổ huyết nhiễm. Oanh! Đầu lâu huyết nhiễm ầm ầm quẳng ra tiên huyết cuồng phun, sau đó trọng trọng đập rơi trên mặt đất. Mà thân hình khổng lồ kia của nó càng điên cuồng đi tới hơn trăm thước lúc này mới ầm ầm ngã xuống. Ven đường đập chết hơn 10 đầu nhị tinh yêu thú Lợi hại Hai gã hóa Phàm cảnh sơ kỳ võ giả giật mình nhìn lâm tiêu Nhịn không được giơ ngón tay cái lên Mặc dù cổ của huyết nhiếm trước đã bị bổ ra thật lớn Nhưng muốn đem toàn bộ đầu nó chặt đứt Tuyệt đối cần lực lượng đạt tới hóa Phàm cảnh sơ kỳ mới có thể Không có bất kỳ do dự nào. Hai gã hóa phạm cảnh sơ kỳ võ giả kia sau khi chém rết huyết nhím xong. Liền hóa thành hai đạo lưu quan. Lần thứ hai đi trợ giúp địa phương khác. Xa xa các đệ tử nồng cốt như đường vật nhìn thấy một màn này trong ánh mắt đều bốc cháy lên chiến ý nồng nặc. Ở chỗ này đánh chết nhị tinh tam tinh yêu thú tính cái gì muốn Z đi giết tứ tinh yêu thú không ít đệ tử nòng cốt liếc nhau thân hình đều nhộn nhịp nhắm tới tứ tinh yêu thú lâm tiêu cử động thật sự là kiếp thiết bọn họ ngay cả một thiếu niên vừa đạt tới tam chuyển trung kỳ cũng có thể làm được bọn họ những thiên tài uy tín lâu năm tam chuyển đỉnh phong võ giả này không có đạo lý làm không được. Không để ý đến cách nghĩ của mọi người, Lâm Tiêu ở trong hỗn loạn đem huyết nhấm yêu đang vừa mới đánh chết lặng yên thu hồi. Làm xong hết thảy, Lâm Tiêu lại tiếp tục vùi đầu vào chém giết. Đại lượng đệ tử nồng cốt của các đại thế lực bị Lâm Tiêu kích thiết. Nhộn nhịp tìm tứ tinh yêu thú chém giết, Nhưng tưởng tượng là mỹ hảo. Hiện thực lại rất tàn khốc. Không bao lâu, đại lượng đệ tử nòng cốt đều là vết thương chồng chất rút lui trở về. Thậm chí có mấy đệ tử nòng cốt bị người khác mang trở về. Không có đạo lý a lâm tiêu này mới bay lớn liền có thể cùng tứ tinh yêu thú chém giết, vì sao chúng ta không được. Mấy đệ tử nòng cốt lui về tâm thủ đã kích, nhưng tứ tinh yêu thú cường đại lại khiến bọn họ tuyệt vọng không gì sánh được. Chỉ có đệ tử nồng cốt như đường vật Hoàng Thiên Dương Thanh Sơn Bạch Ngọc Kinh Mới có thể miễn cưỡng cùng tứ tinh yêu thú tiến hành chém dết Không đến mức trong khoảng thời gian ngắn bị thua Rống tiếng oanh minh đinh tai nhức ớt vang dội Đại đề phát ra tiếng sấm ù ù Đột nhiên một đạo khí tức nóng rực truyền đến Lâm tiêu ngẩn đầu nhìn lại, lập tức thất kinh. Chỉ thấy trước mặt một viên hỏa cầu cao trường đỉnh núi phá vỡ chân trời hướng chỗ hắn nhanh như tia chết bay tới, lui. Một cảm giác nguy cơ cường liệt từ trong lòng lâm tiêu dựng lên. Bất chấp do dự, điện quang phi thể nhanh như tia chết thi triển, cả người lâm tiêu ầm ầm rút lui. Hỏa cầu khổng lồ cơ hồ lướt qua thân thể lâm tiêu. Đập rơi trên mặt đất. Hỏa diễm tứ tán vẫy ra. Hỏa diễm này ở trên không trung không ngừng thiêu đốt. Một đầu tứ tinh yêu thú vừa lúc bị hỏa cầu nổ bắn đập trúng. Cả người tứ tinh yêu thú kia bốc cháy lên hỏa diễm. Phát ra tiếng gầm rú thê lương. Trong nháy mắt bị đốt thành than cốt. Trừ đầu tứ tinh yêu thú này ra. Xung quanh có chừng hơn ngàn con yêu thú bị hỏa diễm kia bắn trúng. Trong sát na hỏa diễm kia hóa thành một biển lửa. Hơn ngàn con yêu thú kia đều bị chết trong hỏa hải. Hỏa diễm này thật là kinh khủng. Lâm Tiêu Lòng còn sợ hãi thở ra một hơi. Lúc này mới nhìn địa phương hỏa cầu kéo tới. Chỗ đó. Hỏa diễm cử tích cả người là hỏa diễm đang cùng đám người trang dịch thành chủ chém giết. Từng cổ nhiệt độ cao từ trên người hỏa diễm cử tích kia không ngừng bay lên. Nhiệt độ kinh khủng kia làm cho yêu thú phương viên mấy ngàn dặm xung quanh tất cả đều tuyệt tiếp. Nhộn nhiệt tách ra. Trước kia hỏa cầu này chính là từ trong miệng hỏa diễm cử tích phục ra. Ở trong yêu thú ngũ tinh yêu thú đối ướm nhân loại hóa phàm cảnh trung kỳ, dựa theo đạo lý trang dịch thành chủ đã đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, chắc là áp đảo hỏa diễm cử tích. nhưng ở trong chiến đấu, lấy trang dịch thành chủ dẫn đầu năm tên hóa phàm cảnh võ giả, lại chỉ có thể cùng hỏa diễm cử tích chiến bình thủ. hình thể khổng lồ, Yêu nguyên cùng cũng không ngừng. Cùng với nhiệt độ nóng rực bên ngoài thân kia. Cũng làm cho đầu hỏa diễm cử tích này so với mấy ngũ tinh yêu thú còn lại lực sát thương càng cao. Trải qua thời gian dài chiến đấu. Trên người hỏa diễm cử tích có đại lượng vết thương. Máu tươi từ trong đó không ngừng huy sái. Coi như là trong tiên huyết cũng ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ. Rơi trên mặt đất liền hóa thành một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Như dầu hỏa bị châm lửa. Ngao rống. Xa xa truyền đến trận trận tiếng gầm rú thê lương. Ở dưới đại lượng hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả vây dết. Khí tức trên người nam đầu ngủ tinh yêu thú khác càng ngày càng yếu. Cả người vết thương chồng chức. Trước hết bị chém dết là thiểm điện lan. Luận tốc độ thiểm điện lan ở trong sáu đầu yêu thú là nhanh nhất, nhưng đồng dạng phòng ngự của nó cũng là yếu nhất. Sau khi bị đại lượng hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả vây khốn, thiểm điện lan bị kê thế các chủ dẫn dắt một đám võ giả chém dết. Kế tiếp, ngân vĩ ma ngư cùng huyết nhiếm vương cũng bị đám người trư vĩ thần tổng quản liên thủ chém dết chết đi tam đầu ngủ tinh yêu thú khí tức của các yêu thú đều xuống dốc không phanh giết mười lăm tên hóa phạm cảnh trung kỳ võ giả như trư vĩ thần mất đi đối thủ lập tức chuyển đổi mục tiêu như trước chi làm ba đội phân biệt giết hướng ba đầu ngủ tinh yêu thú còn lại nhất thời nguyên bản ngũ tinh yêu thú đối chiến năm tên hóa phạm cảnh trung kỳ võ giả lúc này mỗi một đầu đều phải đối phó mười tên hóa phạm cảnh trung kỳ võ giả các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chín mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio .fif. chương hai trăm chín mươi hai không biết tự lượng sức mình một rống một tiếng rít gào phẫn nộ. Cả người Hỏa Diễm cự tiếp phục lên đạo đạo Hỏa Diễm nóng rực. Ra sức tách ra đám người trang dịch thành chủ, sau đó lao ra khỏi vòng vây. Ngũ Tinh yêu thú không giống với Tứ Tinh. Tam Tinh yêu thú đã có một chút trí tuệ. Khi thấy tình huống bất ổn, lúc này rít gào một tiếng Muốn chạy trốn khỏi nơi đây Nhưng các võ giả của tân vệ thành như thế nào sẽ cho nó cơ hội này Nhộn nhịp truy kích lên Trong đó phương hướng hỏa diễm cử tích thoát đi dĩ nhiên là chỗ của lâm tiêu Bất tri bất giác lâm tiêu đang không ngừng chém giết đã tiến vào chỗ sâu trong thú triều Truy Đừng cho hỏa diễm cử tích này trốn Giết tất cả ngũ tinh yêu thú trận thú triều này chẳng khác nào kết thúc một nửa Đám người trang dịch thành chủ đều quát chói tai lên Hóa thành từng đạo lưu quen đuổi theo Oanh, oanh, oanh Đại địa không ngừng rung rung Đại lượng yêu thú kinh khủng tránh lui ra Tốc độ của hỏa diễm cử tức nhanh đến làm người ta khó có thể tin thân hình khổng lồ kia di động giống như một chiếc xe tăng cao tốt. trong chớp mắt đã đến trước người lâm tiêu rống đồng thời ở trong tiếng gầm gừ của hỏa diễm cử tiếp đại lượng tam tinh tứ tinh yêu thú như là nhận được mệnh lệnh gì điên cuồng lan hướng đám người trang dịch thành chủ mặc dù không cách nào tạo thành tổn thương cho bọn người trang dịch thành chủ Lại có thể ngăn trở cước bộ của bọn họ truy kích hỏa diễm cử tức Đối với ngũ tinh yêu thú như hỏa diễm cử tức mà nói Chỉ cần có thể ngăn trở trang dịch thành chủ chốt lát Lấy tốc độ của nó hoàn toàn có thể chạy ra ngoài cực xa Nhìn thấy tràn cảnh như vậy Lâm tiêu nguyên bản cực nhanh né qua Trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm điên cuồng Chém cho ta Ánh mắt của hắn ngưng tụ thành một điểm Chiến đao trong tay dơ lên thật cao Nhắm về phía Hỏa diễm cử tích điên cùng chém xuống Oanh Một đạo đao mang từ trên hắc sắc chiến đao của lâm tiêu sáng lên Ở trong hư không xuất hiện một đạo đao mang thật lớn Đạo đao mang này dài chừng hơn 10 thước Tản ra khí tức bén nhọn kinh người như một tia chớp hung hăng chém vào lân giáp của hỏa Diễm Cử tích đang điên cuồng lao tới. Phốc, Dao mang ẩn chứa một kích toàn lực của lâm tiêu trọng trọng chém vào lân giáp trên người hỏa Diễm Cử tích. một màn làm lâm tiêu khó có thể tin phát sinh. Một kích toàn lực của hắn cũng chỉ có thể ở trên lân giáp hỏa Diễm Cử tích lưu lại một vết đau nhợt nhạt, tuy phá vỡ lớp da lại không thể thương tổn được bên trong cơ thể. ngay cả một tia tiên huyết cũng không có tràn ra. cái này. lâm tiêu cả kinh. một đau này của hắn cũng không có ý niệm muốn chém giết thậm chí kích thương hỏa diễm cử tích. chỉ là muốn ngăn trở cước bộ của hỏa diễm cử tích một chút mà thôi nhưng một kích toàn lực của bản thân dĩ nhiên không thể thương tổn được hỏa diễm cử tích. Này để cho lâm tiêu biết mình với ngũ tinh định phong yêu thú chênh lệch lớn như thế nào. giật mình ở giữa. thân hình khổng lồ của hỏa diễm cử tích đã đi tới trước người lâm tiêu. diện một dữ tận cùng cả người thiêu đốt hỏa diễm kia đem không khí đốt vạn vẹo. Mắt thấy sẽ trong nháy mắt đụng trúng lâm tiêu. Tinh thần nguyên toa trùng kích. Trong lúc chỉ mạnh treo chuông. Trong mi tâm lâm tiêu bắn mạnh ra một đạo tinh thần ba động vô hình. Đồng thời thi triển điện quan phi thể. Hai chân trong nháy mắt tuôn ra một đoàn trình khí. Cường liệt thôi động thân thể lâm tiêu lui về phía sau. Shoo nhị phẩm tinh thần nguyên toa của lâm tiêu đối với ngũ tinh yêu thú như hỏa diễm cử tích mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng trùng kích chỉ là mơ hồ một cái sát na hỏa diễm cử tích liền tỉnh táo lại thân hình khổng lồ kia thậm chí không có giảm tốc độ bao nhiêu liền lần thứ hai chạy như điên nhưng thừa diệt một cái sát na này Thân hình lâm tiêu đã tách ra hỏa diễm cử tích xông tới. Khó khăn lắm lướt qua thân thể hỏa diễm cử tích. Lâm tiêu xuất thủ cùng tránh thoát mặc dù chỉ là trong một sát na. Nhưng đối với bọn người trang dịch thành chủ mà nói cũng là một trợ giúp. Lập tức thừa cơ hội này đuổi theo cử ly hơn trăm thước. Ta tới. Đường dật tâm muốn áp lâm tiêu một đầu. Nhìn thấy một màn này. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quan đi tới trước mặt họa diễm cử tiết. Đường giật ngươi làm gì? Mau mau tránh ra cho ta. Cách đó không xa. Một ít vỏ giả hóa phàm cảnh của đen các nhìn thấy một màn này. Trong miệng lập tức phát ra tiếng quát chói tai. Họa diễm cử tiết chính là ngũ tinh đỉnh phong yêu thú. Thực lực siêu phàm thoát tuột. Họ diễm trên người càng đáng sợ đến mức tận cùng. Trừ hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả ra. Coi như là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả cũng không dám tiến lên ngăn cản. Lấy thực lực tam chuyển đỉnh phong của đường dật. Đi chỗ đó không phải là tìm chết sao. Hừ, xem ta. Cuồng kiếm nhất tự trảm. Đường giật gầm lên giận dữ. Chân khí tam chuyển đỉnh phong trong cơ thể ở trong nháy mắt ngưng tụ đến mức tận cùng. Bảo kiếm trong tay chật sáng lên một đạo quang mang. Một đạo kiếm quang đáng sợ từ trong tay hắn hung hăng chém ra. Sau đó chém ở trên đầu hỏa diễm cử tiếp. Chém ra một kiếm. Đường giật không có bất kỳ do dự nào. Thân hình hăng hái lui về phía sau. Hắn thấy sau khi lâm tiêu công kích có thể tách ra hỏa diễm cử tích tiến công. Hắn là tam chuyển định phong chân võ giả. Đệ nhất thiên tài của đan cát. Thì càng không cần phải nói. Oanh! Kiếm quan nghiền nát. Kiếm quan ẩn chứa một kích toàn lực của đường giật bổ vào trên đầu hỏa diễm cử tích. Trong nháy mắt bị nghiền nát ra. Trên đầu hỏa diễm cử tích chỉ có một vết kiếm rất nhỏ lưu lại. Một kích toàn lực của đường giật thậm chí ngay cả lân giáp của hỏa diễm cử tích cũng không thể phá mở. Mà tốc độ của hỏa diễm cử tích lại không có dừng lại chút nào. Tốc độ của ngũ tinh đỉnh phong yêu thú nhanh bao nhiêu. Tiếp cận 200 mét mỗi giây. Cũng chính là trong nháy mắt liền có thể lao đi hơn trăm thước. Lúc này đã đến trước mặt đường vật. Cái gì? Đường vật thất kinh. Thân thể hắn còn dừng lại ở giữa đường. Trơ mắt nhìn hỏa diễm cử tiếp xông tới. Trong con ngươi tràn đầy kinh khủng. Nghiệt suốt. Kê thế các chủ đã sớm ở trong nháy mắt đường vật nhảy lên liền lao tới rồi. Nhìn thấy một màn này trong miệng phát ra một tiếng gầm lên lôi đình. Một đạo nguyên lực hình khí ở trước khi hỏa diễm cử tích đụng trúng đường dật. Hung hăng đánh vào trên đầu nó. Nguyên lực hình khí nổ tung lên. Trực tiếp oanh hỏa diễm cử tích ngừng một lát. Đồng thời nguyên lực bạo tạc ẩn chứa lực lượng đem nguyên lực hộ thể của đường dật xé thành phấn vụn. Chỉ nghe phù một tiếng. Đường giật há mồm phun ra đại lượng tiên huyết cùng với thịt nát thật nhỏ. Cả người bắn ngược ra. Hung hăng đụng vào trong thú triều. Ven đường còn đánh chết mấy đầu yêu thú. Hỏa diễm cử tích không có dừng lại, vẫn như cũ hướng về Liên Vân Sơn mạch bôn tập đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chín mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz chương hai trăm chín mươi ba không biết tự lượng sức mình hai Sưu, sưu, sưu trải qua chút dừng lại như thế lập tức có hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả từ chỗ khác lao tới ngăn ở trước người hỏa diễm cử tước đồng thời đám người trang diệp thành chủ cũng nhanh như tia chớp chạy tới. vây quanh hỏa diễm cử tiếp. một gã đang cắt hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả thì nhảy vào trong bầy thú, đem đường giật trọng thương hôn mê ôm lên. đau đớn kịch liệt làm cho đường giật đã hôn mê lập tức tỉnh táo lại trong miệng lần thứ hai ho ra hai ngụm tiên huyết. hai ơi. Lại bị đường giật này nhập một cái mạng. Đường giật quá lỗ mãng. Hắn cho rằng hắn là ai? Ngay cả hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả cũng không dám chặn hỏa diễm cử tiếp. Bằng hắn một tam chuyển định phong chân võ giả nho nhỏ là có thể ngăn cản sao? Thật buồn cười. Nếu không phải có một chiếc kia của kê thế các chủ chỉ sợ là hắn đã chết ở lúc hỏa diễm cử tích xông tới. kê thế các chủ làm sao có thể để hắn ngã xuống. hiện tại đan các ổn hạo trở thành phế nhân. nếu như ngay cả đường giật cũng ngã xuống. thế hệ này của đan các liền thật không có thiên tài gì. rất nhiều võ giả đang chém rết nhìn thấy một màn này lẫn nhau trong lúc đó truyền đến trận trận xì xào bàn tán. Loại hành vi giả anh hùng này của đường giật không chỉ không để cho các võ giả khác kính nể. Ngược lại sẽ khiến bọn họ khinh thường. Rõ ràng không địch lại còn muốn tiến lên cậy mạnh. Lâm tiêu là vừa vạn xuất hiện ở trên lộ tuyến hỏa diễm cử tiếp đào tẩu. Bất đắc dĩ mới ra chiêu ngăn cản. Mà đường giật là ngu ngốc đi tới chịu chết. Hai người hành vi đồng dạng lại cho cảm giác hoàn toàn khác nhau sưu sưu sưu đại lượng hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả điên cuồng chạy tới đối với hỏa diễm cử tích phát động tiến công mãnh liệt từng đạo nguyên lực hình khí đáng sợ như mưa sa điên cuồng nện ở ngoài thân hỏa diễm cử tích mặc cho lực phòng ngự của hỏa diễm cử tích cường thịnh hơn nữa ở dưới mọi người điên cuồng tiến công Hỏa diễm cử tích không ngừng rống giận. Trên người xuất hiện từng vết thương đáng sợ.